thế xưa tiền nhân chúa Giêsu ra trước công nghiệp Giêsu còn cho uy quyền nhận thân tôn. Tôi hòm mày khi ngài bị đem ra trước công nghị thì có thấy lại trong ba ngày, thấy chúa Giêsu vẫn lặng thinh, về thượng tế liền nói rằng nhận danh thiên chúa hàng Ta không nói cho chúng tôi biết ông có phải là con Thiên Chúa không Chúa Giêsu trả lời Phải ông nói được. Con người Ngựa bên Hiếu đấng Toàn năng Và Sẽ đến Trên đám Mây trời Bây giờ Vị thượng tế Sẽ mình Ra và No Nó đã lặng ngôn Chứ vì nghĩ sao Họ đáp lại Nó đang chết Thế ngắm mấy nhiêu sự Thì nguyện một kinh lạy cha một kinh kinh mừng đoàn ta hãy nguyện rằng lạy Chúa Giêsu đã đến giờ kẻ sắp hại Nhờ Chúa xin cho chúng con luôn nhớ lời Chúa và trung thành với Chúa luôn.